Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy cô gái trẻ bây giờ một chút kích thích cũng không chịu nổi còn có thể làm cái gì Mới ngày hôm trước cũng đã có thực tập sinh tức tối bỏ việc Đây là tổ chức tâm lý gì vậy Công ty lại không áp bức sức lao động Nghe hai câu lải nhảy liền không chịu nổi Còn thay đổi công ty, công ty nào dám thuê cô Giám đốc cười nhạo, trở lại, ngồi xuống Bị giám đốc nói như vậy Dũng Thiên Nhu cảm thấy mình thật đúng là làm ra vẻ hơi xấu hổ, lần nữa ngồi xuống Cô nhìn xem đây là vị trí tổng trợ lý trên tầng cao nhất bởi vì giao tiếp rất nhiều cho nên yêu cầu người từng du học cũng như có kinh nghiệm điểm này có phải rất đúng khẩu vị với cô hay không? Giám đốc đưa ra một tờ giấy Dự thiên nhu nhìn nhìn trong mắt dần dần tỏa sáng thật cẩn thận nói Vậy là ông muốn tôi nhận vị trí này? Giám đốc cười cười vô cùng lương thiện Cô nghĩ sao? Tôi cảm thấy tôi rất thích hợp Cô cắn cắn môi nói hơn nữa giám đốc còn đưa cho cô xem phần tên liệu này Chẳng lẽ không phải là muốn cho cô nhận việc sao? Nếu cô muốn thì thử đi, xem như tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Không làm được thì đi công ty khác, thế nào? Giám đốc nhấc chân lên bắt chéo, sâu kín nói. Dự thiên nhu đứng lên trong lòng cảm kích, khom lưng nói. Cảm ơn giám đốc, tôi sẽ nỗ lực không để cho ông mất mặt. Cô ngoan ngoãn thu dọn đồ giạc, đi lên trên tầng cao nhất, ở phía sau giám đốc nhướng mày, có loại cảm giác, công đức viên mãn. Thời điểm thông qua vòng khảo hạch cuối cùng, ngoài cửa sổ đã dần tắt nắng. Trên thế giới này có một loại người, thời điểm người khác đi làm không biết anh ta đang phòng đã ở nơi nào. Đến khi người khác mệt mỏi tan sở, anh ta thì ngược lại, tinh thần sáng láng vui vẻ thoải mái đi tới công ty. Lạc Phong Vũ đứng trong đại sảnh trên tầng cao nhất, nhìn Dự Thiên Nhu và một vị khách nói chuyện với nhau, đúng đồng tiền tươi như hoa. Vị khách kia không chút buồn xỉn khen cô xinh đẹp. Cô gái nhỏ cả kinh, theo bản năng sờ sờ tóc Tiếp theo, nói tiếng cảm ơn. Chờ đến khi vị khách đó rời đi, dự tin nhu kéo kéo tóc che sờn mặt của mình kín hơn. Cần bản là cô không có căn đàm chạm đến da thịt bên trong của mình. Trải qua những tháng ngày kia, phần da thịt bị bỏng, đã lành, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng dấu vết bị bỏng thì vẫn còn. Cô đã nhìn kỹ, dấu vết sau khi cấy ra như là một đó hoa lửa. Chậm rãi, nở rộ ở trên sờn mặt của cô. Khó coi, thật sự rất khó coi. Chào tầm giám đốc chào lạc tổng người người lướt qua nhiệt tình chào hỏi vị tổng giám đốc tuổi trẻ nhiều tiền lạc phẩm vũ tươi cười lộ ra miệng hoặc đứng ở khoảng cách hơn 10 mét xa nhìn cô gái nhỏ kia rõ ràng dự thiên nhu cũng thấy được anh trên tay luống cuống học người khác kêu một tiếng chào tổng giám đốc xoay người liền chạy chỉ tiếc là tiếng thang máy chưa tới lạc phẩm vũ không nhanh không chậm đi đến phía sau cô tiếng bước chân vừa dừng cô gái nhỏ đã sợ tới mức che tóc lại thở cũng không dám thở Tôi nói, em trốn cái gì hả? Làm như tôi là hung thần ác sát vậy. Lạc phòng vũ bật cười, có chút không hiểu. Nhìn cô giơ tay che lại tóc, rưỡi tay qua muốn vạch tóc cô nhìn. Mặt lành rồi, cho tôi nhìn. Đừng nhìn. Dự thiên nhu hốt hoảng xoay người, đưa lưng về phía anh. Chưa lành thật, không lấy tóc che là không thể gặp người. Hiện tại mới viết khẩn trương. Lạc phòng vũ càng cảm thấy buồn cười hơn, đi vòng qua, tiếp tục nghiền ngẫm nhìn cô. Lúc trước, ai bị phòng đến mặt tại trái đen, con hỏi tôi mình có lớn gan không hiện giờ là gan kê chạy đi đâu rồi cho tôi nhìn xem nhìn một cái cũng không rớt miếng thịt nào không tôi chỉ nhìn một cái anh chính là muốn nhìn náo nhiệt mà thôi muốn nhìn thì tự mình đi mà làm phỏng sau đó đi cấy ra đi tôi khờ à tự dưng là mình phỏng tôi cũng đâu có ngốc làm gì phải cho anh xem trong đại sảnh rộng lớn tất cả nhân viên đều kinh ngạc nhìn kim bài đại tổng giám đốc nhà bọn họ đầu võ mồm cùng một cô gái trẻ Đầu xong rồi, còn giơ tay vén đầu tóc của con gái nhà người ta. Một hai phải nhìn xem bên trong như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người khiếp sợ đứng tại chỗ, căn bản là không dám tới gần thang máy. Sự thật chứng minh, sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn. Có người muốn vận dụng bạo lực là hoàn toàn có khả năng. Rốt cuộc, thời điểm tóc bị vén lên, trong lúc vô tình là phòng Vũ đã ôm dụng thiên nhu vào trong ngực, ngón tay chạm vào làn da từng bị phỏng kia, quả nhiên vẫn chưa tốt hoàn toàn chỗ cấy da có dấu vết khâu lại màu da đậm nhạt khác nhau hình dạng giống như ngọn lửa đang cháy chảy từ bên tai đến hàm dưới bùng cháy lan tràn mà quyến rũ thực sự có chút khủng bố ánh mắt là phòng vũ tối sầm, lẩm bẩm nói nháy mắt tiếp theo khối thân thể mềm mại kia đã tránh thoát khỏi lồng ngực anh dự thiên nhu thở hồn hển ánh mắt trong suốt mang theo hận ý chừng anh hong hăng chừng anh thang máy tới cô ôm hận chạy vào thang máy ẩn nước xuống dưới lầu lúc này, là phò vũ mới phản ứng kịp, có chút xấu hổ. nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.